Lục Cảnh nghe qua một câu chuyện xưa, nói rằng nếu núi không chịu đi về phía ngươi, vậy thì ngươi hãy đi về phía núi. Nhưng hắn lại không ngờ, có một ngày câu nói này lại có thể đảo ngược lại. Hắn còn chưa bước qua ngưỡng cửa, nhưng không ngờ ngưỡng cửa lại như tự động nhảy đến sau chân hắn. Lục Cảnh giật mình, lập tức cảm thấy cả người đã ở trong cung điện, như thể nơi đây đang chào đón hắn. Thanh âm rầm rộ vang lên, cuồn cuộn quanh quẩn trong đại điện, lầu lầu mới dừng lại. Một lúc sau, thanh âm ấy lại vang lên, mời, mời ngồi, mời ngồi lục cảnh không muốn làm theo lời đối phương, nhưng đôi chân của hắn lại không thể khống chế, bước đi về phía trước. sau khoảng 3 bước, hắn tự động khoanh chân ngồi xuống. khi âm thanh trong điện lắng lại, thanh âm kia lại tiếp tục. lần trước chúng ta đã nói về chúng sinh khát vọng âm nhạc, không muốn từ bỏ, chính là cái tâm khát vọng âm nhạc này dẫn dắt nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. tiếp theo mở ra cánh cửa sinh tử luân hồi, khiến chúng sinh chịu đựng đủ khổ đau sinh, lão, bệnh, tử, nhưng thường xuyên chìm trong lửa cháy, vui mừng, bi thương. Tối tâm che khuất, sao không cầu quang mình? Một vị hòa thượng khiêm tốn thỉnh giáo, vậy sư phụ, chúng ta nên làm thế nào để truy cầu quang minh Thanh âm kia tiếp tục đáp, hỏi rất hay, đây chính là ý nghĩa tu hành Phật Pháp của chúng ta. Chỉ có tu Phật mới có thể giúp người đời thoát, hỏi nỗi khổ lân hồi, không còn bị thế tục, vui buồn, dụ hoặc, hoặc. Tuy nhiên nếu mất đi niềm vui, liệu cuộc sống của chúng ta có trở nên vô nghĩa không? Một người đệ tử khác hỏi, lo lắng của người cũng có lý. Niềm vui là điều mà mọi sinh linh Đều mong cầu từ khi sinh ra Mục đích của việc tu hành không phải Là để hoàn toàn từ bỏ niềm vui Mà là từ bỏ những niềm vui tầm thường trong thế gian Để thoát khỏi chúng Và hướng tới một loại vui vẻ khác Trang nghiêm và vĩnh cửu Đó mới chính là con đường sàng Xin lỗi cho ta nghe interrupt một chút Ta cũng có một câu hỏi Lúc này lục cảnh bỗng nhiên lên tiếng À thí chủ đã có sự cảm ngộ sao Xin cứ mở miệng Lão Tăng chắc chắn sẽ đáp lại Âm thanh vui vẻ trả lời Trước khi đến đây, ngươi đã nói với ta rằng, nếu những điều ngươi nói không đúng ý ta, ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy không hài lòng. Các ngươi đang giảng giống như một tổ chức bán hàng đa cấp. Vì vậy, dù các ngươi đang nói gì đi nữa, ta đều không còn tin tưởng nữa. Vậy ta có thể rời đi không? Âm thanh kỳ y im, im lặng một lúc, sau đó lại vang lên, tràn đầy thất vọng. Lúc mới gặp ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi có thiện căn, Nhưng không ngờ, ngươi chỉ là một người tầm thường. Nếu như vậy, ngươi có thể đi ngay lão tang cũng không muốn phí lời thêm với ngươi. nói xong câu đó, lục cảnh cảm thấy thân thể mình lại một lần nữa có thể khôi phục hoàn toàn sự kiểm soát. điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy bất ngờ. dù hắn đã chủ động yêu cầu rời đi, nhưng không ngờ đối phương lại dễ dàng đồng ý như vậy, giống như một người vừa thắng lợi rồi lập tức quay mặt thành kẻ thù, không hề có chút gì giống với bộ mặt dạ dối lừa gạt hắn vào đại điện như trước. lục cảnh thử đi vài bước, kết quả là không có ai ngăn cản hắn. những hoa thượng ấy dường như không hề nhận thấy sự hiện diện của hắn. Lục Cảnh cảm nhận được mình đã ở rất gần cửa điện, chỉ cần thêm vài bước nữa, hắn sẽ rời khỏi tòa đại điện hoàng tráng này. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn lại dừng lại. Quỳ nhìn thấy Lục Cảnh đứng im trên tảng đá, thân ảnh hắn giữa đại điện có vẻ lạc lõng, chơi trọi, quỷ cau mày hỏi: Rốt cuộc nơi đó có vật gì? Phật quốc một loại quỷ vật. À, trong hồ sơ của các ngươi ở ti Thiên giám hình như có nhắc đến nó. Ta nhớ là gọi là, à, tần tự tam thập nhất e. Nam nhân trả lời: A tân tự tam thập nhất Ờ, quỳ nạc nhiên, sau đó sắc mặt hắn thay đổi. Đó là à tân tự tam thập nhất, ơ sao? Đúng vậy, là loài quỷ vật chuyên dẫn dắt tín đồ tín vào thế giới cực lạc. Đương nhiên, đây là lời nó tự nói. Thực tế thì trời mới biết, nó đã đưa những tín đồ đó đi đâu. Già bình 6 năm, nó đã xuất hiện tại một huyện nhỏ ở miền Bắc Linh Châu, thu hút khoảng 300 tín đồ đến nghe nào thuyết pháp. Cuối cùng, trong số 300 người, chỉ còn một người sống sót rời đi. Và điều này đã làm kinh động đến ti thiên giám, khiến họ phải điều động không ít nhân lực để điều tra tung tích của hắn. Tuy nhiên, sau đó suốt 100 năm, hắn không xuất hiện lại. Nam nhân nhìn chằm chằm vào bàn cờ, tự hỏi bước đi tiếp theo sẽ như thế nào. Trong khi thuận miệng nói, ta cũng chỉ là tình cờ biết được tung tích của hắn, đưa hắn tạm thời thu vào, lần này ta mới sử dụng hắn, cũng chính vì ngươi. Bởi vì ta, quỳ hỏi lại, đúng vậy, ta sợ ngươi trở về sẽ không dễ dàng giải thích với tì thiên giám. Trong lúc đó, Phật Quốc hiệu quả có thể giúp che giấu dấu vết của quỷ vật này ngươi có thể nói với Quách Thủ Hoài rằng, hắn đã chết dưới tay quỷ vật này." Nam nhân nói xong, linh thả xuống một con bạch tử lên bên phải bàn cờ, sau đó nhếch nhở quỷ, "Gần đây, mấy bước cờ của ngươi có vẻ không ổn, nếu không chú ý, góc này sẽ bị ta ăn mất." Quỷ không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào tảng đá trên bàn. Lần này, nam nhân cũng giật mình, "Sao vậy? Ngươi rất quan tâm đến sự sống chết của hắn sao? Không phải ở Ti Thiên dám, ngươi vẫn thường độc lập sao? Các ngươi lần trước gặp nhau cũng mới chỉ một năm trước, sau đó, ngươi không qua thư viện Hắn cũng không tới tìm ngươi. Chẳng lẽ, nam nhân nhìn quỷ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, hắn lại lắc đầu nói, "Điều này không thể nào, ngươi không phải những thiếu nữ khuê phòng kinh nghiệm sống chưa nhiều, làm sao có thể chỉ qua một lần gặp gỡ mà đã thích một người? Nói vậy, trên người hắn có gì mà khiến ngươi phải để ý đến vậy?" Quỷ không trả lời câu hỏi ấy, nhưng nàng cảm nhận được, giờ phút này lòng mình thực sự đã loạn, tâm trí không còn như trước, gọn gàng và linh hoạt. Nàng thường xuyên mắc phải những sai lầm đến lúc cuối cùng, những quân cờ của nàng lại không rơi vào những chỗ đúng đắn như lúc đầu. Mặc dù chiến thắng đã gần trong tầm tay, nhưng nam nhân đối diện chẳng tỏ ra vui mừng, ngược lại có vẻ tít nuối. tuy vậy, tay hắn vẫn không ngừng, từng bước ép sát, có vẻ đang lợi dụng lúc quỳ rối loạn để từng bước xâm nhập, định đánh cháo vị trí quân cờ của nàng và hoàn toàn chiếm ưu thế. trong khi tiếp tục đánh, hắn vẫn không quên nói, dù không rõ ngươi và hắn rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng hắn dường như đã bị tần tự tản thấp nhất, trời buộc rồi. Điều này cơ bản là không thể nào thoát khỏi huống chi bên ngoài còn có cung hạo đang chờ hắn Quỳ không phản bác Chỉ lặng lẽ nhìn bóng hình trên tảng đá Một lúc sau, nàng lại hỏi Người đó sao lại sống sót được Hả, Nam nhân ngạc nhiên Người trước đây từng nói về gia bình 6 năm trước, trong số 300 người Bị tân tự tam thập nhất Quấn vào, chỉ có một người cuối cùng sống sót Hắn làm sao mà sống sót Quỳ hỏi tiếp, tân tự tam thập nhất Phần trách nhiệm ấy không phải đến từ một cao tăng Phật môn mà là từ một vị đạo phụ. khi tuổi già, ông ta bắt đầu niệm phật vì cảm thấy mình đã giết quá nhiều người, lo sợ sau khi chết sẽ xuống ai tì địa ngục. vì vậy ông ta nghĩ ra một cách chuộc tội, muốn tìm cách độ nhân. đáng tiếc khi ông ta gặp phải người đầu tiên, lại xảy ra sự cố. người nghe thuyết pháp nhận ra ông ta chính là người đã hành hình phụ thân mình. người này liền tìm cớ bỏ đi một đoạn đường, và khi quay lại, trong tay áo đã giấu một con dao nhọn. thừa lúc đau phụ không phòng bị, người này đâm vào ngực ông ta. nhưng có lẽ vì quá lo lắng cú đâm ấy lệch đi một chút, không thể lập tức giết chết tao Phủ, trái lại lại khơi dậy hung tính trong lòng ông ta. Đao Phủ liền dùng một tấm vân bản bên cạnh, nện vào đầu kẻ đánh lén, đập bảy lần, trực tiếp làm nát đầu đối phương, máu và ốc vòng tùng tói khắp mặt đất. dù vậy, Đao Phủ cũng bị thương nặng, sau khi ra tay, vết thương càng trở nên nghiêm trọng. ông ta ôm lấy tấm vân bản, bước đi ba bước, rồi ngã quỳ trước miếu, cuối cùng tắt thở. qua đời. nam nhân ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Vì vậy khi đối mặt với tân tự tam thập nhất Quan trọng nhất là không nên bỏ đi giữa trường Khi nó đang thuyết pháp Nếu không người sẽ chọc giận nó khi nó phát điên Dĩ nhiên ở lại cũng không tốt Vì khi đã nghe xong bài thuyết pháp của nó Ngoài Phật Quốc của nó Ngư sẽ chẳng còn nơi nào để đi nữa Đây chính là lý do vì sao Hầu hết những người gặp phải em tự tam thập nhất ồ Đều không thể sống sót Chỉ có một mình người duy nhất sống sót Đó là một đạo sĩ Vì sao hắn lại sống sót Không phải vì hắn không tin Phật Mà là vì hắn nhìn thấu chân thần của lão hòa thượng trong điện Bên trong cung điện không chỉ có kim phật vạn trượng Là hắn đồng nhân Mà còn có cả những mảnh thi thể của lão hòa thượng kia Khi còn sống Thời kỳ hắn làm đao phụ Thi thể của lão đã bị chia thành 7 phần Giấu ở những nơi khác nhau Nếu như ngươi có thể tìm ra 7 phần đó Và hợp lại với nhau Thì lão hòa thượng ấy sẽ cùng ngươi thương lượng Đồng ý cho ngươi rời khỏi đại điện Điều kiện là ngươi phải giữ kín chuyện này Không được nói cho bất kỳ ai biết về đao thủ nếu không sẽ ảnh hưởng đến công đức của lão quy trong lòng hơi động vậy nên các ngươi đã sắp đặt một kế hoạch ma quái từ trước lời lục cạnh bịt mắt nam nhân gật đầu không chút do dự thừa nhận mặc dù cây đao kia rất khó tìm nhưng lý do hợp lý thì chúng ta đã chuẩn bị sẵn giúp ó tân tự tam thập nhất ô khắc phục được nhược điểm duy nhất của nó nói xong hắn lại cười ta hiểu ngươi nghĩ gì ngươi muốn dựa vào ta để tìm cách đối phó với tân tự tam thập nhất rồi đi cứu tiểu tự tử kia nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải thắng ta trên bàn cờ trước hai chúng ta trình độ kỳ nghệ ngang ngựa, nhưng ngươi hiện giờ lại đang miết tâm nhị dụng, lòng dạ sao xuyến vì lo cứu người, vậy thì đầu óc sẽ rối loạn, sơ hở càng nhiều. tuy nhiên, ngươi cứ yên tâm, dù ta có thắng người, ta cũng sẽ không làm gì với ngươi, chỉ đơn giản là cùng ngươi chơi thêm một ván cờ mà thôi. khi tên lục cảnh kia đệ tử thư viện kia chết đi, dù ngươi có đồng ý hay không trở thành đồng bạn của ta, ta cũng sẽ để ngươi rời đi. ngươi không hiểu ta, quy nói, mặc dù ngươi đã điều tra thân thấy ta và những mối quan hệ của ta. Nhưng ngươi vẫn không hiểu ta, ta sẽ không trở thành đồng bạn của loại người như ngươi. thật sao? nam nhân không phản bác, chỉ khẽ chỉ tay vào bàn cờ, đến lượt ngươi. Lục cảnh trong đại điện tiếp tục nghe lão hòa thượng giảng kinh. đáng tiếc, hắn không thể nghe được gì đặc biệt. những lời giảng chỉ là những kiến thức thông thường dễ hiểu, lặp đi lặp lại về việc khuyên người tu hành phật pháp. sau một lúc lâu, Lục cảnh quyết định tiếp tục bước đi. hắn không ra ngoài như những người khác, mà nhớ lại lời của thầy giáo thư viện từng nói: khi gặp phải quỷ vật ngoài ý muốn, tốt nhất. Là đừng vội chạy trốn Mỗi quỷ vật đều có hành vi Và logic riêng biệt Nếu thiếu hiểu biết về chúng mà hành động vội vã Rất có thể sẽ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn Dù cho trước mắt Quỷ vật này đối xử với hắn khá lịch sự Hơn nữa lại là một quỷ vật thuộc Phật môn Dường như không có ý tấn công gì Nhưng lục cảnh vẫn giữ sự cẩn trọng Hắn vòng quanh đại điện một vòng Kiểm tra xem mình có vẫn đang ở trong khu vực của miếu thờ Đã bị phá hủy trước đó hay không Và chắc chắn là không đi đến những nơi khác Trước kia Ánh kim quang ấy cùng với tín niệm kinh hùng vĩ dường như là một loại lọc kính và bối cảnh âm, lục cảnh vẫn có thể cảm nhận được dưới chân mình là đá vụn và phế tích. Khi mới đi trên đường suýt nữa đã bị gì đó làm trượt chân. mà các loại cảm giác ấy lục cảnh quay lại vị trí ban đầu một con hạt giấy từ ngoài điện bay đến đậu lên vai hắn. Sau đó con diều há miệng, phát ra tiếng nói của cung hạo Thế nào, có thể dẫn vật ấy ra ngoài không? Lục cảnh trả lời Ta còn đang nghĩ cách con hạt giấy dừng lại một lát rồi tiếp lời nếu thực sự không nghĩ ra biện pháp tốt cũng có thể trực tiếp từ bên trong chạy ra chỉ cần có thể chạy đến trận pháp của ta thì sẽ an toàn với võ công của ngươi khoảng cách ấy chắc cũng chỉ cần mấy hơi thở mà thôi lục cảnh gật đầu nói ta hiểu rồi à đúng rồi cùng đại nhân ngươi có nghe thấy tiếng niệm kinh không tiếng niệm kinh gì cũng hả hỏi lại vậy còn ánh kim quang đâu phía trước có ánh kim quang rất chói mắt coi như nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được ta không thấy gì gọi là kim quang cả. tất cả những thứ đó chắc chắn là do cái quỷ vật kia tạo ra huyễn tượng. ngươi trong đó phải cẩn thận, đừng để mắc bẫy của nó. cung hạo dặn dò. mặc kệ nó nói gì, nhớ kỹ đừng tháo miếng vải đen trên đầu ra. yên tâm, nhị âm mưu quỷ kế lừa gạt không thể qua mắt được ta. Cùng đại nhân, ta dự định đi tới nơi phát ra ánh sáng kim quang kia xem thử. nếu như không thu được gì, ta sẽ rời đi. cũng mong ngày chuẩn bị sẵn sàng. lúc này, cung hạo cũng đã bỏ miếng vải đen che mắt xuống, đang chăm chú nhìn lục cảnh trong miếu, nghe vậy, hắn chần chừ một chút. hắn không muốn để lục cảnh chạy loạn khắp nơi trong miếu, nhưng suy nghĩ lại, hiện giờ vai trò của hắn có vẻ như không có lý do gì để ngăn cản lục cảnh điều tra, nên đành nói một câu, vạn sự cẩn thận. kết quả là, sợ điều gì sẽ xảy ra, hắn thấy lục cảnh leo lên khu phế tích phía tây của đại điện, trên đó đưa tay như muốn chạm vào thứ gì. cung hảo không biết lục cảnh đã nhìn thấy huyễn tượng gì, dù sao trong mắt hắn, lục cảnh chỉ là đang làm bừa với không khí xung quanh, nhưng mà dù chỉ là làm bừa, đột nhiên thân thể lục cảnh rung lên, rồi hùng phân hồ lớn. quang minh, nguyên lai like đây chính là quang minh. ta bắt được, ta bắt được quang minh. nói xong, thân thể hắn như một cái, như thể mất đi kiểm soát, từ trên đống phế tích lăn xuống dưới, không còn bất kỳ động tĩnh gì. cung hạo thấy vậy trong lòng không khỏi vừa lo vừa mừng. mừng vì nhìn ra, không cần hắn ra tay, lục cảnh đã bị quỷ vật trong miếu giải quyết. lo vì lục cảnh ngã một cái, không biết có chết không, lại vừa vặn ngã ngay vào đống phế tích kia. hiện tại Hắn không thấy bóng dáng lục Cảnh đâu nữa cung hảo trước kia thường dùng con hạt giấy để liên lạc với lục cảnh Nhưng hiện giờ con hạt giấy ấy Không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn Nói cách khác Khi lục cảnh rơi xuống bên kia phế tích cung hảo cũng không còn cách nào sử dụng con hạt giấy để truyền âm Vì thế hắn bước thêm vài bước Dừng lại cách đại điện ba bước Thử gọi tên lục cảnh Tuy nhiên hắn hai tiếng mà phía sau phế tích Vẫn không có hồi âm Lúc này cung hạo không khỏi cảm thấy khó xử Hắn nhớ rõ Kỳ Tiên Sinh đã giao cho hắn nhiệm vụ là phải phối hợp với tần tự tam thập nhất ớt để giết chết lục cảnh. Cung hào không biết tình huống hiện tại có tính là đã. Giết chết, lục cảnh hay chưa? Xem xét tình hình vừa xảy ra, lục cảnh rõ ràng đã bị e tần tự tam thập nhất âu quấn vào một loại huyến thuật. Cung Hảo trước đây cũng đã nghe qua một số truyền thuyết liên quan đến ô tần tự tam thập nhất. Biết rằng trừ khi có may mắn, không một ai bị quấn vào đó mà thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên, Cung Hảo không rõ ràng lắm về cách thức tác động của Âu Tần tự Tam thập nhất. Ờ, oh, mà dù vậy, hắn cũng biết rằng kết quả này có lẽ sẽ không phải là điều Kỷ tin xin có thể chấp nhận. Lục Cảnh không phải là người tầm thường, hắn còn rất trẻ mà đã leo lên thiên cơ bảng. Hơn nữa sau này còn tiến vào thư viện tu hành bí lực, tiếp xúc với thế giới quỷ vật, Nhân vật như vậy, nếu không tận mắt thấy thi thể của hắn, chẳng ai dám chắc rằng hắn đã chết. Vì vậy, Cung Hảo lại chờ thêm một lát, nhưng trong đại điện vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Thế là hắn tiến thêm hai bước, lúc này đã đứng ngay tại ngưỡng cửa. Tuy nhiên, do đã thấy lục cảnh thất bại trước, Cung Hạo cũng trở nên cẩn thận hơn, bảo đảm thân thể mình không vượt qua khỏi cánh cửa. Hắn kiễng chân nhìn vào trong một hồi, đổi nhiều góc độ, thậm chí còn đi quanh khu vực miếu, nhưng không hiểu sao, khu vực vế tích này quá phức tạp, hắn mãi không tìm được vị trí nào có thể xem là nơi lục cảnh đã rơi xuống. Ánh mắt Cung Hạo cuối cùng dừng lại ở phần mái hiên trên đầu. Hắn tính toán, nếu từ đó quan sát khu phế tích Hẳn là có thể lợi dụng độ cao để nhìn thấy phần lớn khu vực phía dưới. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự, khi triển một chiêu khinh thân pháp, điểm nhẹ mũi chân, giống như linh hầu la vuốt lên mái hiên, cùng hạo trước tiên nắm lấy một xà nhà, rồi dùng hai chân kẹp lấy, toàn thân trong ngược trên không. lúc này hắn tiếp tục nhìn về phía phía tích, nhưng chưa kịp tìm thấy lục cảnh, khi bỗng nhiên có một vật sáng láng vượt qua, cùng hạo trong lòng giật mình, chưa kịp phản ứng, vật đó đã bay đến trước mặt hắn, và chính là một thanh tiểu kiếm, kiếm vong sáng láng ánh sáng lạnh lẽo làm cho lông tơ trên người cung hạo dựng đứng. May mắn thay, thanh kiếm không đâm trúng hắn, chỉ chạm nhẹ vào trán, rồi bay qua, cuối cùng rơi xuống góc phòng mà không vào. Tuy nhiên, cung hạo còn chưa kịp mừng thì ngay sau đó, bên tay liền vang lên một tiếng giang rắc, đó là tí xài nhà gỗ bị lưỡi kiếm nhỏ chặt đứt, rồi từ trên nóc nhà rơi xuống. thân thể cung hạo cũng cùng theo hướng rơi xuống. nhưng điều này không phải là điều khiến hắn hoảng sợ. dù sao độ cao như vậy, nếu rơi xuống đất chỉ có thể đau một chút ở mông chứ không có gì đáng ngại, nhưng vấn đề là thanh tiểu kiếm chặt đất xà nhà, lại là gần cửa chính của đại điện, điều này có nghĩa là khi cung Hạo rơi xuống đất, hắn cũng đang trượt về phía miếu thờ, cung Hạo không muốn tự mình thử nghiệm cảm giác của tân tự tam thập nhất, nên khi thấy tình hình như vậy, hắn vội vàng đưa tay ra, định bắt lấy xà nhà để ổn định thân thể. Thế nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy cổ tay đau nhói, thì ra là thanh kiếm thứ hai, một thanh phi kiếm khai đã cắt ngang qua bàn tay của hắn, cung Hạo trợn mắt nhìn hắn nhận ra thanh tiểu kiếm trước đó chính là phi kiếm trong truyền thuyết, nhưng không ngờ lại có tới hai thanh. thế nhưng làm sao có thể như vậy? kiếm tu là một con đường cực kỳ khó khăn. trong giới tu hành, việc tiêu tốn sức lực và thời gian không hề tỷ lệ thuận với thành quả đạt được. vì thế số lượng kiếm tu luôn rất ít ỏi. có thể gặp được một người đã là điều không dễ dàng, huống chi lại là một lần gặp phải hai thanh kiếm tu. vận may này quả thực không ai có thể tin được. cung hào ngã xuống đất, không còn để ý đến đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến, lên cao giọng nói chào niềm phương nào, xin ra gặp một lần, nhưng đáp lại hắn chỉ là một mảng âm thanh hùng vĩ của tí niệm kinh. Nay sau đó trước mắt hắn xuất hiện một vị lão tăng, thân thể toát ra kim quang, sau lưng lão tăng là hàng trăm tăng nữ, đủ nam nữ, già trẻ, có đến mấy trăm người. khi âm thanh tụng kinh dừng lại, lão tăng ở giữa mới lên tiếng. a di đà phật, khí chủ có thể tìm đến nơi này trong lúc lão tăng giảng kinh, đủ thấy với ngã phật có duyên, không bằng cùng đến nghe một lát. cùng hạo nghe vậy liền biến sắc, vội vàng nói, ta ta chưa vào trong miếu người không thể ép ta. hắn nói đến giữa chừng thì bỗng nhìn im lặng, vì hắn phát hiện tay mình đang đặt ở ngưỡng cửa, nhưng chưa kịp thu tay lại, ngưỡng cửa đã từ dưới đất co rút lại. và khi hắn quay người, nó đã xuất hiện ngay sau lưng hắn. lão tăng thấy vậy thì cười hít mắt nói: thí chủ quả nhiên có thiện can. nói xong, lão lại nhìn tay cung hạo đang chảy máu. ôn tồn nói: đau lắm phải không? không đau, cung hạo miến răng đáp: không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. chỉ cần thí chủ theo lão tăng làm theo, lão tăng có thể cam đoan tay phải của thí chủ sẽ không cần thuốc mà tự khỏi. Cung hạo lúc này chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Hắn giờ đây không còn lo lắng gì về việc đến phía tích kiểm tra xem lục cảnh sống hay chết, bởi vì tình thế hiện tại đã nguy hiểm đến mức cực điểm. Ngoài ý muốn bị tân tự tam thập nhất quấn lấy, hơn nữa xung quanh còn có hai kiếm tu cao nhân đối với hắn chẳng ngập địch ý. Vì trước đó, hai thanh phi kiếm đến quá nhanh, cung hạo thậm chí không kịp nhìn rõ chúng đến từ đâu. Lúc này, hắn cũng không biết phải đề phòng như thế nào. Mặc dù vậy, hắn vẫn nhanh chóng tỉnh lại và đứng dậy, không lập tức cầm tay trái để cầm máu, mà cố nén cơn đau kịch liệt, mượn máu tươi trên mặt đất vẽ lên trận pháp. hắn nghĩ sẽ bố trí một trận mê trận phòng thân, nhưng chưa vẽ xong nửa vòng thì đằng sau liền vang lên một tiếng cười lạnh. yêu nghiệt phương nào dám thi chuyển tà pháp trong phật đường? cung hảo bị hù dọa nhảy dựng, rồi cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc, nhìn lại hắn thấy lục cảnh đang đứng cách đó không xa, trợn mắt nhìn hắn trầm trầm, không thể không nói, mà dù lục cảnh không quy y nhưng hắn tầm căn thiền trụ, đứng ở chỗ đó lại có vẻ như một phật mô ngộ pháp. đặc biệt là sau khi nói xong, hắn còn đứng trước mặt cung hảo, muốn nửa bộ phong mai nhất bách linh bát trượng. xong việc lại không quên tạo hình và làm địa bộ giống như trong hí khúc của võ sinh. cung hảo mặt biến sắc mấy lần, cuối cùng vẫn gạt bỏ sợ hãi và vui mừng, Lắp bắp nói, lục lục sư đệ, ngươi còn sống, quá quá tốt. ta còn tưởng rằng ngươi đã gặp chuyện gì, dọa ta vội vàng tới tìm ngươi. lục cảnh kéo miếng vải đen xuống khỏi mặt, lắc đầu nói. Yêu nghiệt, đừng có mà lối kéo bần tăng làm quen Bần tăng không phải là sư đệ của ngươi Phật tổ đã ban cho bần tăng tên Bần tăng hiện giờ có pháp hiệu kim luôn Cung hạo nghi người Không khỏi thừa nhận rằng trong khoảnh khắc ấy Hắn bắt đầu nghi ngờ Liệu có phải lục cảnh đang lừa hắn Dù sao, kể từ khi vào thư viện chưa đầy một năm Làm sao có thể có khả năng chơi phi kiếm Huống chi lại là hai thanh phi kiếm Tuy nhiên, trong đại điện này Ngoài hắn và cái quái vật kia Dường như không còn ai khác bằng cách loại trừ nghi ngờ, Lục Cảnh dường như là người không thể bị nghi ngờ nhất, hơn nữa, hai thành phi kiếm thần bí kia vẫn chưa lộ diện sau khi đã ám hại hắn, nhưng giờ đây, khi gặp lại Lục Cảnh, hắn tự xưng là Kim Luân, lại còn đứng mũi trượng trước mặt hắn, và điều đáng ngờ hơn là ngay cả lời hắn dặn không được tháo miếng vải đen cũng bị Lục Cảnh làm theo, Cung hạ dần dần giảm bớt nghi ngờ trong lòng. Xem ra Lục Cảnh quả thật đã bị tân tự tam thập nhất mê hoặc tâm thần, đây lẽ ra là điều mà cung hạ mong muốn. Nhưng lúc này hắn lại không thể vui nổi, bởi vì hắn lúc này cũng đang bị tân tự tam thập nhất. Cuốn vào, chẳng những không thể giúp đỡ, nếu như lục cảnh cũng gia nhập phe đối diện, tình hình trước mắt sẽ trở nên càng thêm khó khăn và nguy hiểm. Vì vậy, cung hảo lúc này lại hy vọng lục cảnh có thể tỉnh táo lại một chút. Hắn lo lắng nói, lục sư đệ, ngươi thật sự không nhận ra ta sao? Ta là ti thiên giám giám sát cung hảo, cùng ngươi đến lăng dương huyện tra án. Hiện tại, ta cần ngươi trợ giúp, nhưng lục cảnh chỉ nghe xong và cười lạnh. Cung hạo đành kia nhẫn nói tiếp, lục sư đệ, tình huống hiện tại rất khẩn cấp, hai chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này, đi tìm ti thiên giám báo tin cầu viện, ta là giám sát, ta sẽ ở lại giúp ngươi, ngươi chỉ cần vẽ xong trận pháp này, giúp ta ngăn cản lão hòa thượng kia, đến khi đó, ngươi sẽ có thể rời khỏi nơi này, lúc này, lục cảnh chỉ hét lớn, nghiệt xúc gọi ta là Kim Luân, cung hạo chỉ cảm thấy bế tắc, nhưng đến lúc này, hắn chỉ có thể theo lời lục cảnh mà sửa lại. Kim Luân sư đệ, ngươi nhé ta lần này được không? Nếu tiếp tục như vậy, cả hai chúng ta sẽ phải chết ở đây." Cung Hạo nói xong lời cuối, suýt nữa quỳ xuống dập đầu, nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là một câu khiến lòng hắn lạnh buốt, "Chết? Không, Bần Tang đã từ bỏ thế gian phồn hoa, vượt ra khỏi luân hồi, còn ngươi, yêu nghiệt này, vẫn mê muội với thế giới bên ngoài, Coi đó là thật ngu ngốc đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Hôm nay, chỉ cần Bần Tăng còn có một hơi thở, nhất định sẽ không để ngươi rời khỏi nơi này." Nói xong, lục cảnh im lặng, không còn đáp lại gì nữa cung hạo nghe lục cảnh trả lời liền hiểu rằng người sau đã hoàn toàn bị tân tự tam thập nhất khống chế tâm thần biến thành tay chân của món quỷ vật kia dường như để xác nhận suy nghĩ của hắn sau một khắc lục cảnh đã dẫn theo thanh thiền trưởng tiến về phía hắn là một cao thủ võ công nổi danh trên thiên cơ bảng cung hạo thật sự không có ý định học hỏi cung hạo thật sự không có ý định học hỏi thấy vậy hắn không nói một lời lập tức cúi người xuống đất lao đi phần trận pháp đã vẽ giờ sau đó chắp tay trước ngực rất cùng kính tụng một câu a di đà phật Sau khi nói xong Hắn lén lết mắt nhìn lục cảnh Chỉ thấy người này trên mặt quả thật lộ ra vẻ hài lòng Không những buông xuống kiềm trượng Mà còn vỗ vỗ lên vai Cung Hảo Nói không sai Trẻ nhỏ dễ dậy Ta thấy ngươi không chỉ có thiện căn Mà còn có phúc báo lớn Đúng vậy à Cung Hảo cảm thấy vai mình bị vô đến kêu kéo kẹt, Nhưng hắn vẫn nặng ra một nụ cười gượng gạo Tuy nhiên sau một chút im lặng Hắn lại nói Lục Kim Luân Đại Sư Ta mới đến Có thể đi dạo xung quanh một chút Làm quen với nơi đây không ngươi yên tâm ta có thể thề là tuyệt đối sẽ không vụng trộm đi ra ngoài. ừm, chỉ cần không ra đại điện, ký chủ có thể tự do đi lại. lục cảnh khoát tay đáp, cung hào thở phào nhẹ nhõm. mặc dù không thể vẽ được trận pháp bảo vệ mình, nhưng hắn cũng đã nghĩ thông suốt. nếu thật sự có hai kiếm tu đang để mắt đến hắn, thì cho dù có vẽ thêm 10 bộ trận pháp, hắn cũng không thể chống lại được. vì vậy, cung hào quyết định không còn bận tâm về chuyện này nữa, mà tập trung toàn bộ sự chú ý ở việc thoát khỏi tình cảnh khó khăn. kỷ tiên sinh trước đây khi cùng hắn hành động cơ cũng đã nói qua về chuyện gia bình 6 năm, vì thế cung Hạo biết rằng để thoát khốn, hắn phải tìm được thanh hoàn thủ đao mà lão hòa thượng đã nhắc tới trước đó, được giấu trong đại điện. Theo lời kể, thanh hoàn thủ đao ấy đã bị chia thành 7 phần, giấu ở 7 nơi trong đại điện, những nơi này không dễ dàng phát hiện, người bình thường gần như không thể tìm ra, nhưng cung Hạo không phải là người bình thường. Hơn nữa, ngay từ khi bắt đầu, hắn đã xác định mục tiêu là tìm thanh đao, nên từ đó liên tục đánh giá và kiểm tra xung quanh. Trảm báo lâu Hắn đã tìm thấy 6 mảnh của thành đạo, chỉ thiếu một chui đào cuối cùng. Sau khi dạo qua một vòng trong đại điện, mồ hôi đã bắt đầu chảy ra từ trán cung hạo. Hắn đã tìm khắp nơi, ngay cả sau tượng Phật, một mảnh cũng tìm được, nhưng không ngờ cuối cùng, một mảnh lại vẫn không thể tìm ra. Cung hạo nuốt một ngụm nước bọt, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Hắn cẩn thận nhớ lại xem có bỏ sót nơi nào không. Cuối cùng ánh mắt hắn chuyển về phía mảnh phế tích. đây này dưới tác dụng của tân tự tam thập nhất đã biến thành 108 tượng La Hán đồng với các tư thế khác nhau. Cung Hạo ban đầu cũng nghĩ đây là nơi giấu đồ vật tốt, nhưng dù đã tìm qua hai lần, hắn vẫn không thể tìm thấy mảnh cuối cùng của thanh hoàn thủ đao. Lần này, Cung Hạo tìm kiếm cẩn thận hơn, hận không thể đào sâu bà thước, nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn chỉ có tay không. Trong lúc lo sợ về điều gì đó, bên cạnh, lão Hòa thượng cũng ngừng niệm kinh, mỉm cười hỏi Lục Cảnh và Cung Hạo, hai vị đã nghe rõ chưa? Lục Cảnh gật đầu, định lên tiếng, nhưng không ngờ Cung Hạo lại nhanh chóng kêu lên, không có. Ta vừa rồi có chút thất thần, đoạn cuối ta nghe không rõ, liệu ngài có thể nói lại lần nữa không? Lão hòa thượng đáp ngay, đương nhiên, hắn quả thật rất vui vẻ, lặp lại đoạn cuối một lần nữa, thậm chí giảng giải kèm thêm tỉ mỉ. Đây cũng là cơ hội cho cung hạo tranh thủ thêm chút thời gian. Hắn như con chó hoang, điên cuồng vươn ra, không màng đến đau đớn, dùng hết sức lực và tay đang xít rơi ra. Hắn hiểu rằng, đây là lúc sống còn, nếu không tìm ra mảnh vỡ cuối cùng, thì có lẽ sẽ phải chôn cùng với lục cảnh. Tuy nhiên trời không chiếu cố hắn vào phút cuối, cho đến khi lão hòa thượng nói xong câu cuối, cung Hạo vẫn không thấy mảnh tàn phế nào, cuối cùng, cung Hạo chỉ có thể nói, về phần vạn đức trang nghiêm, ta, ta vẫn chưa hiểu rõ lắm. Lão hòa thượng cười hiền từ đáp, không sao, chỉ cần ngươi quy y ta, ta sẽ giải thích cho ngươi rõ. Cung Hạo không đáp, nhưng trong lòng hắn suy nghĩ, muốn biết thêm về điều mà lão hòa thượng định nói. Cung Hạo vừa dứt lời, liền thấy lão hòa thượng sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, Quác mắt nhìn hắn, nói ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi đang tính toán gì sao? Ta thấy ngươi nghề kinh là giả, đến đây quấy rối mới là thật. Nói đi. Trình tay người rốt cuộc đang cầm thứ gì? Cung Hạo cảm thấy phía sau lưng mình đã bị mồ hôi thấm ướt hoàn toàn. Hắn không biết liệu có phải do ảo giác hay không. Nhưng sau khi lão hòa thượng nói xong câu đó, tất cả mọi người trong đại điện, kể cả những tượng bùn, tượng đồng, đều đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn. Ánh sáng phật quan chiếu rọi trong miếu bỗng nhiên biến thành một làn khí âm u, lạnh lẽo cung hạ biết mình đã đứng ở bên bờ vực, nhưng mảnh vỡ thứ bảy hắn vẫn chưa tìm thấy. tình huống hiện tại, hắn cũng chỉ còn cách làm hết sức có thể đưa những mảnh vỡ là tìm được lên, rồi dùng tay áo che lại phần thiếu hụt. sau đó, hắn lớn tiếng hỏi, ngươi mau nhìn xem, đây là cái gì? ánh mắt lão tăng rơi vào thanh hoàn thủ đao. đầu tiên là giật mình, sau đó lộ ra vẻ chuột dạ. cung hạ thấy vậy trong lòng không khỏi vui mừng. xem theo chuyện gia bình 6 năm quả thật là có thật. hy vọng thoát khốn của hắn hôm nay có thể được giải quyết nhờ vào thanh đao này tuy nhiên niềm vui của cung hạo không kéo dài được lâu chỉ thấy lão tăng bỗng nhìn nhíu mày lại ngậm cao đầu khi thầy chính trực nói vị thí chủ này ngươi mang theo lưỡi dao vào chùa rốt cuộc là có ý đồ gì ngay khi lời của lão tăng vừa dứt những tượng đồng la hán bên cạnh cung hạo đều đồng loạt sống dậy mỗi tượng cầm trong tay một vũ khí lao về phía hắn cung hạo thấy vậy không khỏi hoảng hốt vội vàng kêu lên ngươi không nhận ra cây đao này sao đây chính là cây đao mà ngươi đã sử dụng khi còn làm đao phủ nói bậy bạ Lão tăng này chính là đắc đạo cao tăng, sao có thể tham gia vào những chuyện tàn nhẫn, phi tin như vậy? Hàng Long, phục hồ La Hán đâu, còn chưa động thủ, sao lại để cho tên cuồng đồ này hoành hành như vậy? Lão hòa thượng, sau khi nói xong, hai tôn độc nhân La Hán từ trong đám người nhảy ra, nhưng chưa kịp ra tay, cung Hạo đã bị đẩy bay ra ngoài, một cước của lục cảnh đá vào mông cung Hạo, khiến hắn trực tiếp lao vào đám La Hán. Cung Hạo nhìn thấy một bàn tay vàng óng từ trên cao vươn xuống chộp lấy đầu mình, cả người hắn dựng đứng hết lồng tơ, hắn biết rõ nếu bị bàn tay đó bắt được, e rằng hôm nay khó thoát khỏi tai họa. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cung hạo vội vàng lộn ngược người, vung cánh tay còn lại chạm mạnh vào bàn tay của la hán. Sau một khắc một kỳ tích xảy ra. Cung hạo vẫn bình an vô sự, như một tôn đồng nhân. La hán nặng chừng ba bốn trăm cân lại bị cung hạo nhẹ nhàng đánh bay lên, đụng ngã đám đồng bạn bên cạnh. Cung hạo thở hổn hển, liếc nhìn tấm phù lục trong tay đã cháy thành cho tàn, không kịp nghĩ ngợi, vội vàng nằm sấp xuống mặt đất, bắt đầu vẽ lên trận pháp. Tấm bùa vừa rồi là hắn giấu trong người để phòng thân tiết rằng chỉ có 3 tấm Điều này có nghĩa là Cung hạo phải sử dụng hết 3 tấm phù lục này Và vẽ xong trận pháp trên đất Trước khi hết hy vọng Mặc dù Cung Hảo không chắc chắn liệu trận pháp này Có thể ngăn chặn được những là hắn công kích hay không Lại càng không biết lão hòa thượng kia Còn có những thủ đoạn gì khác Nhưng đến lúc này hắn cũng không muốn cưới như vậy Mà trời chết Chỉ có thể tiến bước tới đâu Hay tới đó Cung hạo vừa nằm dạp trên mặt đất để bay trận vừa phải đề phòng những la hán có thể tấn công bất ngờ. tuy nhiên hắn phải làm hai việc cùng lúc, không những tốc độ vẽ trận pháp không chậm lại mà còn nhanh hơn trước. không lạ gì khi người ta nói rằng chỉ có cái chết mới có thể kích phát hết tiềm lực của một người. cùng hạo vẽ xong ba tầng lá bùa và tiếp tục vẽ thêm một trận pháp mà bình thường phải mất gấp đôi thời gian mới có thể hoàn thành. biên tàn đạo tứ khi hắn vẽ xong nét bút cuối cùng, bố đại la hán đã vọt tới trước mặt hắn. nhưng khi hắn bước tiếp, bố đại la hán lại xuất hiện sau lưng hắn. Cách đó hai trượng Về phần trường Mila Hán Khi nó chạy tới trước mặt cung hạo Vừa mới xuất hiện thì lại không thấy đâu Khi nó quay đầu lại Lần này lại xuất hiện ở phía đông cung hạo Nó quay lại Định tiếp tận hắn lần nữa Nhưng lại đụng phải một la hán khác từ phía tây Cung hạo lúc này gần như kiệt sức Ngồi thục xuống đất Nhìn một đám la hán lúc Thì ở phía tây Lúc thì ở phía đông Hắn biết tạm thời mình đã an toàn Một bên thở hồn hền Một bên tự hỏi phải tiếp tục kế hoạch thoát thân như thế nào nhưng chưa kịp để cung hạo nghĩ ra được điều gì, liền nghe từ phía không xa lão hòa thượng lại lên tiếng tức giận quát yêu tại sao dám ở đây làm cản cung hạo nghe vậy không có phản ứng gì hiện giờ hắn đang trong trạng thái giận quá nhiều không ngứa chỉ cần lão hòa thượng kia không ra tay thì những lời nói này căn bản không thể khiến hắn để tâm tuy nhiên điều mà cung hạo không thể ngờ là sau khi lão hòa thượng quát xong câu đó mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên rung chuyển Tiếp đó đạch đá xanh vỡ vụn ra và chính giữa hắn mặt đất bắt đầu nứt ra. Ngày sau đó, trận pháp mà lão hòa thượng vừa vẽ cũng bị phá vỡ, chia thành từng mảnh. cung hạo không kịp thốt ra lời truy rủa, bởi vì những la hán đang chơi trò trốn tìm, cùng hắn bỗng dừng lao đến tấn công. hắn vội vàng luồn một tay vào trong áo, nhưng lại chợt nhớ ra bảo mệnh phù lục đã bị hắn dùng hết, còn muốn vẽ tiếp trận pháp thì cũng không kịp. cuối cùng, hắn bị đám la hán đè lên người, suy chút nữa thì bị đè chết tại chỗ. may mắn thay, vào thời khắc quan trọng, lão hòa thượng lại lên tiếng, khiến cho đám la hán đứng dậy. Chỉ để lại một La Hán trông coi, chói hai tay cung hạo lại rồi, lôi hắn ra trước mặt lão hòa thượng, cung hạo sắc mặt tái nhợt, nhìn thoáng qua Lục Cảnh bên cạnh vẫn như cũ không hề hay biết gì, hắn thở dài, không ngờ ta lại chết chung, với ngươi ở đây cũng được, dù sao ta cũng coi như đã hoàn thành lời nhắc nhở của kỳ tiên sinh. Hắn ban đầu không trông cậy vào việc Lục Cảnh, người bị mê hoặc tâm trí sẽ trả lời mình. Câu hỏi này hắn chỉ nói ra để tự mình nghe được mà thôi, nhưng không ngờ Lục Cảnh lại mở miệng, lo lắng nói: ai cùng mới chết chung một chỗ, cùng hạo nghe vậy, lập tức nởn người. Tiếp theo, hắn thấy lục cảnh đưa thiên trượng đứng như một bên, rồi từ phía sau lưng lấy ra một thanh hoàn thủ đảo chính là thanh đao mà hắn trước đây đã từng liều mạng tìm kiếm. Nhưng khi đó dù có lật tung cả tòa miếu, hắn cũng không thể tìm thấy nổi một mảnh tàn phiến, chính vì vậy mà hắn mới rơi vào tình cảnh hiện tại. lục cảnh lần nữa rút ra thanh đao kia, lại rõ ràng là đầy đủ, không thiếu sót gì. nhất là phần chui đao, một điểm cũng không thiếu. ngươi. Trước đây ngươi chẳng lẽ chỉ đang giả ngu?" Cung Hạ sắc mặt đột nhiên biến đổi, căn bản không bị cái quỷ vật này khống chế. Trên thực tế, khi hỏi câu này, trong lòng Cung Hạ đã có đáp án. Hắn đã vào trong đại điện này không ít thời gian, mặc dù hiện tại người đã ở vào tuyệt cảnh, nhưng ít nhất, sau khi lão hòa thượng nói xong mọi chuyện, hắn cũng không gặp phải bất kỳ công kích tinh thần nào. Khi đó, hắn tập trung tinh thần vào việc tìm đao, không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Đến lúc này, khi lục cảnh nhặt thanh hoàn thủ đao mà hắn làm rơi, đồng thời gắn lại chuôi đao, cung hạo mới chợt nhận ra mọi chuyện, mở to mắt nhìn. cái này sao có thể? ngươi, ngươi lại là kiếm tu? lục cảnh gật đầu đáp, ta là có luyện kiếm. ngươi còn có đồng bọn ở gần đây không? không, ta chỉ luyện hai thanh phi kiếm mà thôi. ngươi phát hiện ta có vấn đề từ lúc nào? cung hạo nhìn trầm trầm vào lục cảnh và hỏi. ngay khi bước vào chùa miếu, ta đã biết. tại sao vậy? ta có sơ hở gì sao? ngươi không có sơ hở gì cả. hơn nữa cách ngươi đối phó với ti thiên giám rất quen thuộc, lại có lệnh bài chứng nhận nói thật, khi ta nhìn thấy ngươi lần đầu, ta đã nghĩ ngươi là giám sát đại nhân trong tì thiên giám. vậy sau đó ngươi lại hoài nghi ta vì lý do gì? cùng hạ hỏi tiếp, vì món quái vật kia. lục cảnh nói, hiện tại ta đã hoàn toàn quên người giám sát đại nhân, mà ta đã gặp ở lăng dương huyện là ai? nhưng ta không nghi ngờ rằng người đại nhân ấy đã bị món quái vật kia ảnh hưởng. tuy nhiên, khi ở cùng ngươi, ký ức của ta vẫn rất rõ ràng, không có bất kỳ dấu hiệu mơ hồ nào. vì vậy, ta suy đoán ngươi không phải là đồng nghiệp trong vụ án lần này của ta. Vậy tại sao lúc đó ngươi không cùng ta trở mặt, cung hảo hỏi, mà lại muốn đặt chính mình vào tình thế nguy hiểm. Lục Cảnh nghe vậy, cũng trầm ngâm một lúc, ta không muốn đặt mình vào nguy hiểm, lúc đầu chỉ muốn làm một vở kịch cùng ngươi, xem có thể từ ngươi moi ra chút thông tin hữu ích không. Dù sao, người chắc chắn sẽ đến tìm ta, điều này cho thấy đối tác của ta có thể đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn, cuối cùng, ta không thể thả hắn đi mặc kệ. Thực ra, từ lúc bắt đầu, ta căn bản không có ý định bước vào tòa chùa miếu này, nhưng ta cũng không ngờ nơi này lại tà môn như vậy. Ngay cả ngưỡng cửa cũng có thể động. Khi ta lấy lại tinh thần, người đã vào trong, rồi. Ta đối với quỷ vật trong miếu này không hề quen thuộc, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên chỉ có thể nghĩ cách lừa ngươi vào đây, lục cảnh, nói một hơi, rồi dừng lại, tiếp tục nói, ngươi là người của kỷ tiên sinh phải không? Nếu vậy, thì lần này mọi chuyện từ đầu đến cuối chỉ là một cái bẫy. Mục tiêu của các ngươi là ai? Là vị giám sát đại nhân kia, hay là ta? Cung họ đối mặt với câu hỏi này, lại lựa chọn im lặng, có vẻ như hắn không có ý định trả lời. Lục Cảnh ngãi đầu, cảm thấy có chút đau đầu. Hắn không lo lắng về khả năng kỳ tiên sinh có thể nhắm vào hắn. Vì dù sao bọn họ lập trường khác biệt, từ lúc bắt đầu đã là kẻ thù tự nhiên. Lục Cảnh cũng không hy vọng có thể cùng đối phương hòa hợp. Điều hắn đau đầu hiện giờ là từ lời cung hạo, rất khó đoán được mục đích thật sự của vị giám sát kia. Tuy nhiên, thấy bốn phía nhiễm bức tượng là hắn đồng đang sống tới, Lục Cảnh không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể dưa thanh hoàn thủ đao lên Đối mặt với lão hòa thượng trước mặt Khi nhìn thấy cây đao kia Thần sắc lão hòa thượng lập tức thay đổi Nhưng lại không giống trước đây Đối đại với cùng hảo Lão cố gắng tách mình ra khỏi thanh đao này Như thể không muốn có mối liên hệ nào Ngược lại lão nghi ngờ hỏi Đao này, ngươi từ đâu mà có Chưa đợi lục cảnh trả lời Lão lại nhìn quanh một lượt Rồi hạ giọng nói Tiểu tử, chúng ta có thể thương lượng với nhau không Thương lượng cái gì, ngươi đưa thanh đao này cho ta Sau đó ta sẽ để ngươi rời đi, thật vậy chăng? Ngươi sẽ không cầm đao xong rồi thay đổi ý định, trở mặt phải không?" Lục Cảnh nhướng mày, "Ngươi không cần lo lắng chuyện đó, ta có thể lấy danh nghĩa Phật tổ mà thề, cầm đao rồi, ta cam đoan ngươi sẽ không hề hấn gì mà rời khỏi đây." Lão hòa thượng lo lắng nói. Lục Cảnh không để ý đến lời lão, mà quay đầu nhìn về phía Cung Hạo, hỏi, "Ê, làm sao bây giờ, đưa đao cho hắn hay không?" Cung Hạo suýt nữa, cắn nát răng, "Nếu không phải Lục Cảnh giấu đi mảnh tàn phến cuối cùng, thanh đao này Vốn là thứ để hắn dựa vào, mà rời khỏi nơi này, nhìn bây giờ, người sẽ rời đi lại là Lục Cảnh, còn hắn thì bị cái quái vật này kéo vào cái thế giới mà không thể trở lại. Điều khiến hắn càng khó chịu hơn, là việc này chẳng khác nào tự tay mình nói cho Lục Cảnh biết, không chỉ vậy, trước đây hắn còn giúp Lục Cảnh tìm mấy mảnh tàn phiến khác, chẳng phải là hắn đang tự đưa Lục Cảnh vào nơi này sao? Điều này làm trong lòng hắn cảm thấy vô cùng bực bội, mặc dù cung hạ không lên tiếng, nhưng Lục Cảnh đã đọc được trong ánh mắt của hắn câu trả lời, mà mình đang tìm kiếm hắn liền đưa cây hoàn thủ đao trả lại cho lão tăng, lão tăng nắm chặt cây đao trong tay, thở phào nhẹ nhõm. sau đó cẩn thận xem xét cây đao một lát, trong mắt ông lộ ra một tia nhớ tiếc, nhưng rất nhanh lại trở lại vẻ trang nghiêm, nghiêm túc như cũ. chỉ thấy ông vứt tay một cái, cây đao liền tán thành bảy mảnh, rồi biến mất không còn dấu vết. sau đó, lão tăng chắp tay trước ngực, nói với lục cảnh: xem ra thí chủ và phật không có duyên, lão tăng hôm nay không thể độ được ngươi. mong rằng sau này chúng ta có duyên gặp lại. nói xong, ông lại phất tay và lục cảnh cảm thấy một làn gió mát vây quanh thân nhẹ nhàng để hắn ra cửa trong suốt quá trình lục cảnh luôn có cảm giác thân thể không thể tự chủ ngay cả những ngón tay cũng không thể cử động cho đến khi hai chân hắn bước ra khỏi cửa hắn mới lấy lại được sự kiểm soát đối với thân thể cảm giác này khiến lục cảnh thầm may mắn vì mình không dùng sức mạnh nếu không có lẽ tình trạng của hắn cũng sẽ giống như cung hạ bên trong đại điện Nét đến cung hạo ngay khi lục cảnh bị đẩy ra ngoài cung hạ vốn đã quyết tâm không lên tìm nữa bỗng nhiên lại hét lớn cứu ta nên cứu ta ta chính là giám sát của ti thiên giám trước đây cũng đã từng tu luyện bí lực ở thư viện là sư huynh của ngươi chỉ cần ngươi cứu ta ra ta sẽ nói cho ngươi cung hạo vừa nói đến một nửa thì thấy lão tăng kia làm động tác im lặng sau đó miệng của hắn tự nhiên khép lại nhìn nó gương mặt cười tùng tì của lão cung hạo cảm thấy sợ hãi đến mức tim hắn đập mạnh liều mạng dãy rủa nhưng lão tăng chỉ đưa tay sờ lên đỉnh đầu của hắn ngay lập tức cung hạo biến thành một việc kim quang lò vào phía sau lão trở thành một phần trong đám tăng nhân, hòa vào trong một Phật quốc rộng lớn, a di đà Phật, thiện tay khệện tay, lão tăng mỉm cười hài lòng, rồi nghi ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, nơi có bóng dáng lục cảnh, thân ảnh của lão từ từ mơ dần, cuối cùng, cả điện, la hán và Phật đà cũng đều biến mất không thấy, tòa miếu thờ lại trở về hình dáng hoang vu, rách nát như trước kia, người thua, người nam nhân đối diện lên tiếng, tất cả những gì xảy ra trong miếu thờ đều được in dấu lên tảng đá trước mặt hắn, không có gì thoát khỏi tầm mắt, thực tế Từ khi lục cảnh ngã xuống mảnh phía tích đó Nam nhân đã cảm thấy có điều không ổn Khi hai thanh phi kiếm bắn ra Cung hạo rơi vào trong điện Nam nhân biết, này rằng Kế hoạch dụ giết lục cảnh đã thất bại Và mọi chuyện xảy ra sau đó chỉ là để xác minh điều đó mà thôi Hắn cảm thấy một chút tiếc nuối Nhưng sau đó, hắn đã bình tĩnh lại Thản nhiên thừa nhận Xem ra ta đã đánh giá thấp hắn Thật may hôm nay hai bàn cờ này Chỉ ít ta còn có thể thắng được một bàn Ai nói vậy, quy hỏi lại Nam nhân chuyển sự chú ý về bàn cờ rồi mới phát hiện khu vực lớn nhất của mình đã bị quỷ hắc tử chặt đứt, chia cắt tứ tung. hắn kinh ngạc nói và lúc nào vậy? người bố trí cục diện từ khi nào mà ta không hề phát giác ra? ngươi hỏi về khu vực thế công sao? à, đại khái là khi ngươi cảm thấy tâm trí mình đã bị bóng đá trên tảng đá làm rối loạn. quy thản nhiên đáp, ta đã nói rồi. ngươi ti đi có điều tra về thân thế ta và bối cảnh của ta nhưng ngươi căn bản không hiểu ta đâu. nam nhân nhìn vào bàn cờ, biết rằng đại cuộc đã mất. Sau khi mất đi phần đất đai lớn nhất Hắn cũng không còn cơ hội lật ngược bàn cờ Dù có thể hồi phục đôi chút trong khi thu quân Nhưng tất cả đã không còn quan trọng Vậy là nam nhân không do dự nữa Trực tiếp đặt hai viên cờ trắng Ở góc phải bàn cờ Đây chính là cách gọi là ném tử nhận thua ván này là người thắng Nam nhân sảng khoái thừa nhận thất bại quy vẫn im lặng Vẻ mặt không thay đổi Không lộ ra chút cảm xúc vui buồn Nàng thu quân cờ vào trong hộp Rồi mới lên tiếng dựa theo quy củ của quỷ vật này, người thắng có quyền ra lệnh cho người thua, miễn là việc đó người thua có thể làm được, hắn không thể từ chối, phải không? nam nhân gật đầu, đúng vậy. thế nên ngươi muốn ra lệnh cho ta làm gì? hắn nhìn quỳ với vẻ mặt đầy hứng thú, mong đợi câu trả lời, giống như một đứa trẻ đang chờ đợi món bánh kẹo, khuôn mặt nê thơ, vô tội. dường như hắn không hề nghĩ đến những khả năng đáng sợ có thể xảy ra, quỳ nhẹ nhàng nói, vậy thì ngươi hãy đi vũ châu, nay lập tức xuất phát, không được dừng lại dù chỉ một khắc cũng không cần liên lạc với bất kỳ ai đến vũ châu tìm một chiếc thuyền ra biển đi về phía nam cho đến khi ngươi tìm thấy những con cá bay trên không trung và những con chim bay dưới đáy biển sâu còn có một tảng đá biết hát ngươi phải mang nó về và rồi trở lại có thể trên không trung bay lượng cá bơi có thể ở đáy biển sâu nhất dương cánh chim bay còn có một khối đá biết ca hát nam nhân không khỏi bật cười ngươi thật đúng là làm ta tìm phiền toái nhưng mà cùng hắn qua lại như vậy sao ngươi không trực tiếp để ta tự vẫn trước mặt ngươi cách này không phải đơn giản hơn sao Quỳ đáp, ngươi chắc chắn đã điều tra về bối cảnh của ta Nên cũng biết ta không thích giết người Tuy nhiên, nếu ngươi thực sự yêu cầu Ta có lẽ sẽ vì ngươi phá lệ một lần Để lần sau đi, nam nhân nói Rồi chỉ vào một vật cách đó không xa Đó là một sinh vật kỳ dị Bị xích sát buộc chặt, toàn thân trắng như tuyết, Không giống hồ ly mà cũng không giống chó Phía trước tấn công người chính là thứ này Nó là kẻ đứng sau những vụ mất tích Không dấu vết ở lăng dương huyện Trong thời gian gần đây Thật ra, lúc bắt được nó ta cũng không biết nơi này đã có bao nhiêu người mất tích. Dù sao, trừ những người may mắn, những người còn lại trên thế gian đều không có dấu vết gì đã bị xóa sạch. Con vật này từ mọi phương diện mà nói, đúng là một kẻ gây chuyện lớn. Thế nhưng, thực lực của nó lại không mạnh lắm. So với những kẻ khác trong, tân tự tam thập nhất, nó có thể bị giết chết. Hơn nữa khi thực sự động thủ, nó chẳng mạnh mẽ đến mức phải sợ. Một con hồi ly chân chính cũng chẳng mạnh hơn nó. Chỉ cần tìm một con chó săn là có thể dễ dàng cắn chết nó cho nên ta đoán trong phân loại của các người ở tiên thiên giám nó hẳn là thuộc về loại tương đối dễ ứng phó. Quỷ không cắt lời nam nhân, nàng tin tưởng đối phương sẽ không vô cớ giới thiệu cho nàng chuyện loạn quỷ vật lần này xảy ra ở lăng dương huyện. Quả nhiên nam nhân nói tiếp, câu chuyện bỗng dừng chuyển hướng, nhưng trên người nó cũng có một chút phiền tái nhỏ, nó thuộc lại rất hiếm thấy, lúc mới bị giết chết hiệu quả vẫn sẽ không thay đổi. Quỷ vật này không hề cải biến, loại thứ ba quỷ vật. Quỷ nhíu mày hỏi đúng vậy. Nam nhân đáp: "Ngươi có biện pháp nào để tiêu trừ ảnh hưởng của nó không?" Quỳ hỏi, không vòng vo, gọn gàng và dứt khoát, "Ta không có năng lực lớn đến vậy, nhìn trên người ta có một vật kỳ lạ, nó có thể làm cho hiệu quả của nó trở nên vô hiệu." Quỳ nghĩ một lát, rồi nói với nam nhân, "Ta ra lệnh cho ngươi, hãy giúp tất cả những người bị nó ảnh hưởng, khôi phục lại như lúc ban đầu." Kết quả, sau khi nàng nói xong câu này, nam nhân vẫn không nhúc nhích trên băng ghế đá. "Ngươi sao không hành động?" Quỳ hỏi, nam nhân lắc đầu, Bởi vì yêu cầu của người ta không thể làm được Vật kỳ lạ đó chỉ có thể tác dụng với những người còn sống Chính là người sử dụng Còn những người khác Đặc biệt là những người đã mất Không ai còn nhớ đến họ Ta cũng bất lực Hơn nữa Ta chỉ có thể ngăn cản người tiếp tục bí mất Nhưng không thể đưa những thứ đã mất quay lại Lục cảnh cảm thấy mình hiện giờ như đang lạc lối Cùng hảo còn chưa kịp nói cho hắn biết Vị giám sát kia ở nơi nào liền bị con quái vật ấy hút vào trong Phật Quốc Thế là lục cảnh lúc này cũng cảm thấy có chút luống cuống Hắn chỉ có thể lấy việc đối phương muốn đối phó với mình làm điều kiện tiên quyết. Suy đoán Cung Hạo có thể có đồng bọn ở gần đây. Sau đó, Lục Cảnh lấy thanh tuyền tự làm trung tâm, tìm kiếm xung quanh trên đỉnh núi. Tuy nhiên, phương hướng mà hắn cảm thấy vẫn như cũ. Khi đi về phía trước, hắn cũng không biết mình đang đi đâu. Dù sao, bốn phía đều giống nhau, trừ cây vẫn là cây. Ngay lúc Lục Cảnh cảm thấy chóng mặt, vì xây vòng, một con dạo anh màu đen bay xuống và đậu trên cây xoan trước mặt hắn. Lục Cảnh nhìn thấy con dạo anh không khỏi giật mình. Vì dạo oanh là loài chim mà người trong thư viện và Ti Thiên giám thường sử dụng để chuyển tin, hơn nữa, con dạo oanh này sáng ngời và có thần khí, không giống loại dạo oanh dã ngoại. Điều này có nghĩa là xung quanh đây hẳn là có người của Ti Thiên giám. Nghĩ tới đây, Lục Cảnh không khỏi cảm thấy tinh thần chấn động. Dù đã sai Cốc Tịnh mang tin đi cho Ti Thiên giám, nhưng lúc này Cốc Tịnh chắc hẳn mới vừa đến không lâu, viện thủ của Ti Thiên giám hẳn là chưa kịp đến Lăng Dương. Con dạo oanh này khả năng rất lớn chính là người giám sát đại nhân, mà lẽ ra hắn phải cộng tác nhìn thấy con dạo oanh dương cánh bên. lục cảnh lập tức vận khởi khinh công đuổi theo thồng trầm khở. hắn chạy được một lúc, khoảng một nén nhang, vượt qua hai ngọn núi. trong lúc đó, lục cảnh nhìn về phía người đưa tin phía trước, luôn cảm thấy người đó có chút gì đó quen mắt, nhưng lại không nhớ ra được. mãi đến khi qua một nén nhang, con dạo oanh màu đen lại một lần nữa bay xuống đậu trên một cành cây hoè. lần này nó có vẻ không định bay nữa, cúi đầu bắt đầu dùng mở để chỉnh đốn lông vũ của mình. dưới gốc cây có một nữ tử đứng. Mà Lục Cảnh không nhận ra. Nữ tử thấy Lục Cảnh thì hơi gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Lục Cảnh nghe vậy, có chút nạc nhiên, hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại cảm ơn ta?" Quỳ, ánh mắt khẽ chuyển động, nhưng cuối cùng chỉ nói: "Ta là Quỳ, Tì Thiên giám cấp 5 giám sát, ngươi là người cùng ta hợp tác lần này để tra án." Nói rồi, nàng lấy ra một tấm yêu bài, đưa cho Lục Cảnh để hắn kiểm tra: "Ngươi chính là người mới Lục Cảnh trong thư viện phải không?" Lục Cảnh nhìn tấm yêu bài nhưng không nhận lấy, trên mặt hiện rõ vẻ cảnh giác: "Có vấn đề gì sao?" Quỳ hỏi. Lục Cảnh đáp: Ta không biết. Nhìn trước đây có một người đến tìm ta, cũng tự xưng là Ti Thiên giám giám sát, hắn cũng có yêu bài. A, quỷ đáp. Nhưng ngươi thật sự mang lại cho ta một cảm giác quen thuộc. Chúng ta đã gặp nhau trước đây phải không? Lục Cảnh hỏi. Ở Lăng Dương huyện có một con quỷ vật rất nguy hiểm, có thể xóa bỏ sự tồn tại của người khác. Ta hình như đã bị nó ảnh hưởng, quên đi một vài thứ. Ngươi nói món quỷ vật đó đã bị ta bắt được. Quỳ lên tím. Nàng vừa nói xong, lên từ phía sau cây, kéo ra một sinh vật kỳ dị, toàn thân trắng như tuyết trang giống hồ mà cũng chẳng giống chó Lục cảnh thấy vậy không khỏi mừng rỡ Vậy nói như vậy chúng ta có thể tìm thấy những người đã mất Quy lắc đầu Đây là loại thứ ba quỷ vật Loại thứ ba quỷ vật Lục cảnh nhớ lại chút ít tri thức đã học trong thư viện Nhưng lúc này hắn cảm thấy vô cùng lúng túng Hắn nhận ra trong thời gian qua Mình đã trốn học quá nhiều Đến mức không biết loại thứ ba quỷ vật là gì May mắn là Quy chủ động giải thích Loại thứ ba quỷ vật Là loại quỷ vật dù bản thân đã biến mất hoặc bị tiêu diệt nhưng hiệu quả tác dụng mà nó tạo ra vẫn sẽ kéo dài loại quỷ vật này rất hiếm thấy à ta nhớ ra rồi thôi giáo thụ trong sách quỷ vật tham bị có đề cập tới lục cảnh chợt nhớ đến nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng vì hắn đã trốn học quá nhiều nên chỉ có thể mạo xưng là trang hảo hán nhưng quỷ lại nói loại thứ ba quỷ vật thường sẽ được giảng vào năm thứ hai trong chương trình học của thôi giáo thụ cũng may nàng không để ý vấn đề này lâu dừng lại một chút rồi nói tiếp tóm lại vì những quỷ vật này mà những người đã biến mất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vẫn chưa giải quyết được Còn chúng ta, trước đây thật sự đã gặp qua Thật sao? Lúc nào, ở đâu, chúng ta đã quen biết sao? Không phải đâu, chỉ gặp một lần mà thôi Quỳ nói, quên thì quên, cũng chẳng có gì to tát cả Lục cảnh gãi đầu, rồi nghe quỳ tiếp lời Tóm lại, ngươi lần này giải quyết án rất xuất sắc Gặp nguy không loạn, không những chỉ trong chốc lát nhìn thấu cạm bẫy Mà còn có thể lợi dụng chúng để xử lý những kẻ muốn gây hại cho ngươi Ta sẽ báo cáo thành tích của ngươi trong lần phá án này lên thượng và thư viện. Lục Cảnh hơi nạc nhiên hỏi: Ngươi biết chuyện xảy ra ở Thanh tiền tự sao? Quỳ gật đầu. Ừm. Nam nhân cùng người và chủ ấy trên người hắn có vật kỳ lạ, có thể làm hiện ra bóng của những cảnh tượng xung quanh trên một tảng đá. Ta chính là nhìn thấy tất cả chuyện trong miếu qua tảng đá đó. Lục Cảnh vỗ đuôi một cái. Sớm biết vậy. Ta đã không nói nhiều với hắn như thế. Nếu dùng công phu này để lục xoát người hắn trước, thì hiện tại trang bị này đã là của ta. Quy Líp nhìn thần sắc tiết núi trên mặt Lục Cảnh rồi nói: "Ngươi là kiếm tu?" "À, thực ra cũng không hoàn toàn là kiếm tu, ta còn luyện một số pháp thuật khác." "Không sao, chỉ cần ngươi luyện phi kiếm, vật đó ngươi sẽ cần đến. Vật đó ta cũng tình cờ có được, nhưng bản thân không dùng được, để không cũng là lãng phí, chờ quay lại kinh thành ta sẽ lấy nó cho ngươi." Lục Cảnh hơi ngại ngùng: "Cái này không tốt lắm đâu, lần đầu gặp mặt mà đã nhận đồ của ngươi." Quy cười: "Không có gì, coi như là giúp ta trả ơn vậy." Lục Cảnh nghe xong cũng không từ chối hắn đã dùng bút ký lại toàn bộ sự tình lần này vào giấy, sau đó giao cho cấp tỉnh đưa đến ti thiên giám. vậy là sau này ti thiên giám cùng quỳ sẽ tiếp nhận và xử lý những vấn đề còn lại. đến lúc này hắn coi như đã hoàn thành hết nhiệm vụ, cũng kết thúc chuyến ra ngoài phá án lần đầu. quá trình tuy có chút phức tạp, nhưng may mắn là kết quả khá thuận lợi. lục cảnh vốn định trực tiếp trở về thư viện để báo tin mừng cho hoàng giám viện, nhưng không hiểu sao lang dương huyện lại có món áp lê ngon đến vậy, lại vô cùng tiện lợi. lục cảnh đành thay đổi chủ ý quyết định trước tiên ghé chợ mua hai giỏ áp ly mang về cho hạ hoè và những người khác nếm thử sau đó tiện thể tìm một tủ lâu gọi vài món ăn sáng uống rượu một chút thấy trời đã tối lục cảnh quyết định dừng chân tại một khách sạn gần đó trước khi ngủ hắn đã sử dụng hết toàn bộ bí lực của mình tuy nhiên nửa đêm hắn bỗng tỉnh giấc cảm thấy trong thân thể có một cơn đau nhói đến mức khó chịu cảm giác này không giống với những lần thay đổi bí lực trước đó mà còn mãnh liệt hơn rất nhiều lục cảnh trong lòng dấy lên một cảm giác không ổn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, cố nén tàu đớn, tĩnh tâm lại để bình ổn tinh thần. Sau đó dùng ý thức dẫn vào thượng đan điện vừa vào đến nơi, hắn liền thấy phía trước bí đình xuất hiện một cái động lớn. Từ đó liên tục tuôn ra bí lực, đang chảy vào trong động, không rõ chảy về nơi nào. Cùng lúc đó, trong nơi hoàn cùng vốn dĩ bình an vô sự, hai thanh phi kiếm với kiếm linh lúc này cũng bắt đầu dao động. Đặc biệt là sơn hỏa kiếm linh, giống như một con ruồi không đầu, đang bay loạn khắp nơi, Xít nữa lại làm thương tổn thần thức của lục cảnh. Tuy nhiên lúc này lục cảnh không còn để tâm đến phi kiếm nữa, tất cả sự chú ý của hắn đều dồn vào cái hang động kia. suy nghĩ liệu còn biện pháp nào có thể lấp kín nó, nhưng khi thấy những luồng bí lực liên tục, không ngừng sinh ra, lục cảnh liền từ bỏ ý niệm này. không nói đến việc từ đâu tìm được vật liệu để bịt kín động, chỉ riêng việc liên tục ra tăng bí lực cũng đủ để làm nổ tung cả nether hoàn cung. vì thế tình hình đến đây, lục cảnh chỉ có thể chọn cách từ bỏ mọi sự dễ rủa, nằm người chờ đợi, không thể làm gì khác. số mệnh đã định, dù muốn ngăn cản cũng không thể. Lục Cảnh nhìn hắc động càng lúc càng lớn và cảm giác tăng đau theo đó cũng kéo dài gần nửa canh giờ. Khi cảm giác đau đớn dần dần tan đi, Lục Cảnh khống chế thần thức xuyên qua hắc động, nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới ở phía sau. Lục Cảnh nhìn thấy nơi đó rộng gấp đôi nơi hoàn cung, mà đây mới chỉ là diện tích vừa mới mở rộng. Sau này, Lục Cảnh cũng không dám nghĩ tiếp. Đây chính là sức mạnh kinh khủng của nhị cung tu sĩ sao? Lục Cảnh hiện tại trong lòng căn bản không có lấy nửa phần vui mừng vì thăng cấp trái lại cảm thấy như một học sinh tiểu học tan học mà lại nghe tin thầy giáo giao thêm bài tập, hơn nữa còn là bài tập gấp đôi, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ khổ sở. đương nhiên, sau khi hắn bị ép phải đả thông nề hoàn cung và động phòng cung, cũng không phải hoàn toàn không có người vui mừng. như Sơn hỏa kiếm linh chẳng hạn đã nhanh chóng chuyển vào nhà mới với tốc độ ánh sáng. hơn nữa, nhìn nó còn rất hưng phấn, bay quanh trong phòng tới lui hai vòng, cho đến khi lục cảnh điều động tâm thần, dùng lượng lớn bí lực trong nghị cung để dưỡng kiếm, nó mới im tĩnh trở lại. Lục cánh lần này luyện phi kiếm suốt 2 canh giờ, hơn nữa là song kiếm đồng luyện, kết quả lại không như mong đợi. Ngày trước và lúc này, thượng đan điền của hắn chỉ còn lại chưa đến một nửa bí lực, nhưng lần này, chỉ trong vòng 2 canh giờ, hắn đã tiêu hao gần 1 phần 5 bí lực. Nói cách khác, nếu hắn muốn dùng ngự kiếm thuật để tiêu hao hết toàn bộ bí lực trong cơ thể, hắn cần ít nhất 10 canh giờ, trong khi mỗi ngày hắn chỉ có thể tự do hoạt động trong khoảng 2 canh giờ. Không, không đúng, dù là nội lực hay bí lực, khi tu vi cảnh giới của hắn tăng lên, Thời gian hồi phục sẽ ngày càng ngắn lại Hiện tại thời gian hồi phục bí lực của hắn Đã không còn là 12 canh giờ nữa Mà sau khi động phòng cung Có lẽ còn sẽ rút ngắn hơn nữa Nghĩ đến đây lục cảnh lại cảm thấy đau đầu hơn Lục cảnh ra ngoài tra án Khi trở về lại cảm thấy vui mừng Khi cầm trong tay một cung cấp bậc mới Chính thức trở thành nhị cung tu sĩ Dù rằng đã sớm đoán được ngày này sẽ đến Nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra Lục cảnh vẫn không thể không thở dài một hơi Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc Để than vãn về những khó khăn Người khác khi thăng cấp có thể cùng bạn bè mở tiệc, chúc mừng và uống rượu. Nhưng mỗi lần lục cảnh thăng cấp, hắn lại phải đối mặt với những phiền toái do bí lực hoặc nội lực quá nhiều mang đến. Chuyện này liên quan trực tiếp đến tính mạng của hắn, nên hắn không thể không tập trung hết tinh thần để đối phó. May mắn là, so với lần trúc cơ trước, lần này lục cảnh đã chuẩn bị kỹ càng, vì hắn biết rõ mình khó tránh khỏi kiếp nạn. Chính vì vậy, hắn đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị từ trước. Giờ đây, những chuẩn bị này cuối cùng cũng phát huy tác dụng Lục cảnh ngay lập tức quay về thư viện, thậm chí không kịp mang áp Lady phát, vội vã về chỗ ở của mình để lấy ra bộ ngự thú đại trận. Sau đó, hắn nhanh chóng đến khu rừng phòng nơi Diệp Cung Mì đang cư trú, tiến vào con đường quen thuộc và xuyên qua huyện trận nàng đã bày ra. Mới vừa vào, hắn đã thấy Diệp Cung Mì đang cúi xuống gần hồ cá, mà hắn vừa dựng lên, dùng một tấm lưới giấy để vớt cá vàng. Nhìn dáng vẻ của nàng, có vẻ như đã chơi ở đó khá lâu. Tóc nàng cắt ngang chán, mồ hôi ướt đẫm bị dính và siêu vẹo bám vào sau gáy nàng khi có người bước vào diệp cung bi giật mình vô thức giấu tấm giấy lưới sau lưng nhưng khi thấy là lục cảnh nằm mới thở phào nhẹ nhõm hơi lòng khẩu khí sau đó có lẽ là vì trò vớt cá vàng thật sự rất thú vị lại có lẽ vì cảm thấy xấu hổ khi bị lục cảnh nhìn thấy nàng quyết định không còn e ngại gì nữa dù sao cũng đã không thể giữ bí mật nàng không buông tay tấm giấy lưới mà chỉ hỏi một câu ngươi tới tìm a hoa sao nhưng mà lần trước nó bị ngươi dọa chạy rồi đến giờ vẫn chưa trở về, ngươi đã nói gì với nó mà giờ nó lại sợ ngươi như vậy? Ta không phải tới tìm A Hoa." Lục Cảnh đáp, "Ta cần tìm mối lợi hại hơn, trước kia ngươi đã hứa sẽ nói cho ta về mấy đại gia hỏa." "Thật sao? Ta có nói vậy không?" Diệp Cung Mi nghi ngờ, vừa vén tóc lên, nhìn qua trán mình, "Ngươi đã nói, ta nhớ rõ lắm, ngươi không thể không nhận, chỉ có trẻ con mới chơi xấu, người lớn đều phải nói được làm được." "Được rồi, ngươi không cần dùng lời lẽ chọc tức ta." Diệp Cung Mi đáp, Ánh mắt vẫn dán vào hồ cá Như đang tìm môi cho mình Nhưng ta nhớ là có điều kiện Phải luyện tốt ngự thú đại trận trước Ta đã luyện tốt rồi Lục cảnh nghiêm mặt nói Diệp cung mi khẽ biểu môi Dù ta chỉ có một mình ở đây Nhưng cũng không phải chuyện gì ngoài thế giới này ta cũng không biết Ta nghe nói Tiểu tử ngươi một tháng trước đã gây họa Bị cái quái vật trong tàng thư Lầu hút và sách dưới Hình như ba ngày trước mới thoát ra Cho nên ta khuyên ngươi Nếu có thời gian rảnh trong này Đừng nghĩ cách lừa ta lão nhân này Mà hãy dành nhiều thời gian hơn để luyện ngự thú đại trận Như vậy lần sau khi ngươi đến Có thể ta sẽ chỉ cho ngươi biết một vài điều Không thể đợi đến lần sau Ta không thể chờ lâu như vậy Lục cảnh lắc đầu Tại sao vậy Diệp cung mi liếc nhìn hắn Ây tu hành không chờ người Ta gần đây cảm nhận sâu sắc điều này Cho nên càng phải chăm chỉ tiến bước Không muốn lãng phí thời gian Lục cảnh bịa chuyện đáp lại Diệp cung mi nhìn lục cảnh từ trên xuống dưới vài lần Không ngờ câu này lại từ miệng ngươi nói ra Ngươi không phải là thư viện công nhận, Trốn học Chi Vương. Sao? ngày nào cũng loạn chuyển khắp nơi, lại trồng sâm rồi theo người khác về nhà. A, còn đến chỗ ta để xếp áo cá, cũng không thấy ngươi làm gì có ích. Sa giờ lại bỗng nhìn tiến bộ vậy, ngươi cũng sẽ thay đổi mà, hiện giờ ta đã thay đổi hoàn toàn. Nhìn thần sắc nghiêm túc của Lục Cảnh, Diệp cung Mi cuối cùng cũng bỏ tay xuống khỏi tờ giấy lưới, dù sao ta vẫn nói câu ấy, nếu ngươi cảm thấy a hoa không đủ để ngươi luyện, mà muốn đi khiêu chiến mấy con quái thú lớn đó, vậy thì chứng minh cho ta xem. Ngự thú đại trận của ngươi đã luyện tốt chưa? Chứng minh thế nào?" Lục Cảnh hỏi. Diệp Cung Mi thổi một tím whist sáo, con vẹt trong phòng có hình dáng giống nàng bay ra. "Ngươi không định để tay dùng ngự thú đại trận để đối phó với nó chứ?" Lục Cảnh chỉ vào con vẹt lớn nói. "Dĩ nhiên là không phải." Diệp Cung Mi nói, miệng lưỡi chỉ biết bắt chước thanh âm của người, cũng không biết đánh nhau. Nàng vừa dứt lời thì nghe thấy con vẹt kêu lớn, "Đánh nhau đi, đánh nhau đi, mau tùy đánh nhau." Con vẹt vừa kêu vừa vỗ cánh. Chừng một chén trà sau, Lục cảnh thấy một con nhím từ hướng không xa lao ra từ giữa những chiếc trung gió. Nói là, hướng, nhưng tốc độ của nó chắc chắn không thể đến một bước. Nó bước đi từng bước nhỏ, uồn éo cái mông, và tiến lại gần. Lục cảnh tưởng nó và con vẹt kia đến đây để làm ấm trận. Ai ngờ Diệp Cung mi lại chỉ vào con nhím và nói, đối thủ của ngươi chính là nó, ngươi có thể dùng ngự thú đại trận để chế phục nó. Nếu làm được thì ta sẽ nói cho ngươi biết về những hung thú khác. Lục cảnh sừng sốt, hỏi, ngươi đang đùa sao, ta không có đùa. Diệp Cung Mi đáp, chi chi so với hoa lợi hại lắm, người tốt nhất không nên khinh thường. Lục Cảnh nhìn về phía con nhím trên đất, thấy nó cũng đang ngẩng đầu cố gắng nhìn về hướng hắn. Vì vậy, Lục Cảnh thực sự không nhìn ra con nhím này có gì lợi hại. Nhưng vì Diệp Cung Mi đã nói vậy, Lục Cảnh cũng không dám cãi lại. Lập tức lấy ra trận bản mang theo bên người. Tuy nhiên, ngày sau đó, Lục Cảnh lại nghe Diệp Cung Mi nói, người muốn làm gì, muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh, đừng làm vỡ hồ cá của ta. Được rồi, Lục Cảnh nghe vậy. Linh dẫn đầu bước ra ngoài huyễn trận, sau đó, hắn đứng chờ một lúc lâu, mới thấy con nhím kia chậm rãi bò ra từ trong đó. Lục Cảnh lập tức bố trí trận pháp xong, rồi móc móc ngón tay về phía chi chi. Tuy nhiên, đối phương căn bản chưa kịp tiếp cận Lục Cảnh ngự thú đại trận, Linh lắc mình một cái, một đám cương châm đã bay thẳng về phía Lục Cảnh. Hắn vội vàng dùng thiền trượng ngăn lại mấy cây cương châm, nhưng lực đạo thì chúng truyền đến mạnh mẽ vượt qua dự đoán của hắn, khiến hắn phải lùi lại hai bước, con nhím kia cũng không khách khí lập tức đuổi theo, lại bắn ra thêm một đợt cường châm. Hơn nữa, nó không tiến thẳng vào trong ngự thú đại trận, mà lại vòng qua biên giới, lao thẳng về phía lục cảnh. Lục cảnh nhìn diệp cung mi đang đứng một bên xem náo nhiệt và nói: ngươi không phải muốn thử uy lực của ngự thú đại trận sao? mà thế này có vẻ không tuân thủ quy tắc, lại không bước vào trận pháp của ta. Diệp cung mi ngồi trên một gốc cây, khẽ vùng chân nói: khi ngươi dùng ngự thú đại trận đối phó với những thú dữ kia, ngươi có trông cậy vào việc bọn chúng mỗi lần đều ngoan ngoãn bước vào trận không? xin hãy nhớ chuyện ngươi cần giải quyết không phải là nó. Lục Cảnh đành im lặng, không thể phản bác. hắn chỉ đành giữ thiền trượng lên, chuẩn bị đón đỡ con nhím kia. Ra một chiêu như đánh bóng cồn, dự định dùng thiền trượng quét nó vào trong ngự thú đại trận. Nhưng chi chi dường như đã nhận ra ý định của Lục Cảnh, nên lập tức bắn thêm một đợt mưa cương châm nhanh, như chớp về phía hắn, khiến Lục Cảnh không khỏi lo lắng, không biết liệu có thể tráng niên mà tránh được. Lục Cảnh đã trải qua hai đời, cũng đã gặp không ít đối thủ, nhìn đánh nhau với con nhím thì đúng là lần đầu tiên trong đời, hơn nữa, tình hình chiến đấu lại vô cùng kịch liệt, lục cảnh múa cây thiền trượng, phóng những đòn đánh mạnh mẽ, cố gắng đẩy lùi những chiếc gai sắc nhọn của con nhím. Nhưng thân thể hắn vẫn từng bước lùi lại dưới sức ép của những chiếc gai đó. Ban đầu, hắn vẫn tự tin thắng lợi đã nằm trong tay mình, vì con nhím này nhìn bên ngoài cũng không lớn, gai đâm trên người nó cũng có thể đếm được, so với nội lực của hắn thì chẳng thấm vào đâu. Hắn nghĩ rằng, chỉ cần bắn vài phát, không lâu sau những chiếc gai này sẽ hết. Đến lúc đó nó chỉ còn là một quả bóng thịt Có thể thoải mái nắm lấy mà xoa bóp. Nhưng đợi một lúc lục cảnh lại nhận ra rằng Hóa lực lục cảnh lại nhận ra rằng Của con nhím chẳng những không yếu đi Mà ngược lại còn có dấu hiệu càng lúc Càng mạnh mẽ Hơn nữa những chiếc gai này dù đã bắn ra lâu như vậy Vẫn không hề có dấu hiệu yếu đi Mà lại mọc lên liên tục Lục cảnh bắt đầu có một linh cảm không lành Mà lời nói của Diệp Cung mi cách đó Không sai càng khiến hắn tin chấp vào suy đoán của mình Đừng chờ nữa chi chi những chiếc gai trên lưng nó bắn ra rồi, sau đó lại có thể cho một thời gian ngắn mọc lại. vì vậy, dù ngươi bắn bao nhiêu lần cũng không thể tiêu diệt được nó đâu. điệp cung mi lo lắng nói, mạnh đến vậy sao? lục cảnh không khỏi kinh ngạc. lục cảnh thừa nhận rằng trước đây mình đúng là có chút coi thường con vật nhỏ này. thực ra, đây không phải là con nhím bình thường, mà rõ ràng giống như một chiếc súng máy. hơn nữa, còn là loại súng trong trò chơi gian lận với vô hạn đạn dược. chính vì vậy, trước đây hắn đã chế định chiến lược như vậy, nhưng rõ ràng là không thể thực hiện được lục cảnh cũng là lần đầu tiên gặp phải đối thủ có thể kiên nhẫn chờ đợi như vậy tuy không phải nói rằng nội lực của hắn sẽ bị Chi Chi tiêu hao hết nhưng mấu chốt là lục cảnh lúc này còn đang lo lắng về vấn đề bí lực không nghĩ tới trận chiến này lại bị kéo dài như vậy vì thế hắn nhất định phải nhanh chóng tìm ra biện pháp đưa Chi Chi vào trong ngự thú đại trận nhưng lúc này Chi Chi rõ ràng đã kích động chuyển sang trạng thái điên cuồng, bắn phá liên tục khiến lục cảnh không chỉ không thể phản công mà ngay cả việc tiến gần nó cũng trở nên khó khăn. Nhìn thấy bộ dạng chân trừ, không tiến lên của Lục Cảnh, Diệp mi, không nhịn được, dùng tay nhỏ đỡ chán, thở dài, "Ôi, ngươi học ngự thú thuật với ta lâu như vậy, sao lại quên hết vậy?" Bị Diệp mi nhắc nhở, Lục Cảnh chợt tỉnh ngộ, "Đúng rồi, hắn còn có ngự thú thuật, muốn cho chi chi chi, chi ngoan ngoãn vào trong ngự thú đại trận, không niết kiết phải dùng sức mạnh." Nghĩ vậy, Lục Cảnh liền vận dụng khinh công, chủ động lùi lại, rời khỏi vòng chiến, chỉ qua vài bước nhảy, hắn đã cách chiến trường 20 trượng. Lúc này Chi Chi hưng phấn vô cùng, lại muốn truy đuổi, không hiểu sao tốc độ của nó nhanh đến mức ngay cả đuôi xe đèn của lục cảnh cũng không kịp nhìn thấy. Sau khi đuổi theo được hai bước, tự biết là vô vọng, nó liền dừng lại bất động. Sau đó, nó quay người vươn ngược oai phong, hiền ngang tiếp nhận sự kiềm diệt từ Diệp Cung Mi và Diệp Cung Mi cũng không tiếc lời khen ngợi, giơ ngón tay cái lên. Tuy nhiên, Chi Chi chỉ vui mừng một lát, khi thấy những kẻ trước kia bị nó đâm sợ hãi, chạy trốn giờ lại quay trở lại, nó liền quyết định làm lại chiếu cũ nếu không ngờ lần này lục cảnh lại ra tay trước, hắn từ trong giỏ lấy ra một mối ám khí, quang thẳng về phía chi chi. thấy vậy, chi chi không chút do dự, liền phóng ra hàng loạt gai sắt, bất chấp ám khí mà lục cảnh ném ra. tuy nhiên, mối ám khí rơi xuống ngay trước mặt nó, lại khiến chi chi chú ý, vì đó là một quả trái cây vàng kim. cả quả trái cây bị gai sắt của nó bắn trúng, vỡ ra và chảy ra một dòng nước ngọt thơm lừng. chi chi không kìm được, liền nếm thử một miếng, ngay lập tức bị vị ngọt đó mê hoặc, nó liền tiếp tục ăn từng miếng một. Lúc này, lục cảnh như một vị chủ nhân nghiệt tình Sợ mình chưa đãi chưa chú đáo liền tiếp tục ném ra mười mấy viên ảm khí Màu vàng kim Chi chi không chút từ chối Tất cả đều thu vào trong ngực Nhưng bụng nó không đủ lớn Ăn một viên là đã no nê Về sau chỉ có thể dùng miệng tha thêm một quả nữa Nó đúng là có thể thử chạy vài chuyến Mang hết tất cả các loại trái cây về nơi ở Nhưng với tốc độ của nó Một khi rời đi Lúc quay lại thì những trái cây này có lẽ Đã bị chim chóc hoặc thú nhỏ khác Mang đi mất tuy nhiên nó cũng có cách đối phó với tình huống này. chỉ thấy nó cuộn mình lại thành một vòng, rồi ăn trên đất, dùng những chiếc gai sắt trên lưng ghim tất cả trái cây xung quanh. sau khi ghim xong, nó phát hiện cách đó không xa còn một trái cây khác. thế là nó lại bước đi bằng những bàn chân nhỏ, chạy đến đó, đóng xong trái cây, nó ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy một trái cây mới. cứ thế, Chi trì tiếp tục từng bước một đi vào cảm bẫy của người khác. và khi nó lấy lại tinh thần, đã thấy mình đứng trong trận pháp ngự thú của lục cảnh. tiếp theo, dưới sự thao túng của lục cảnh. Chi Chi không còn giữ được khí thế mạnh mẽ như trước, những chiếc gai sắt bắn ra thưa thớt. Chỉ cố chống đỡ được một thời gian ngắn, chưa đẩy một chén trả, nó đã bị lục cảnh nhẹ nhàng bắt giữ. Diệp Cung Mi không khỏi giờ khóc giờ cười. Nàng hiểu rõ vì sao Chi Chi lại thất bại nhanh như vậy. Hiện tại trên lưng nó đầy những chiếc gai sắt, nhưng khi bắn ra, số lượng gai đã giảm đi rất nhiều, gần như tự phê võ công của mình. Tuy thua nhanh như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của Chi Chi, nàng cũng không quá lo lắng. Vì dù sao trong trận đấu này. Nó đã được ăn một bữa no nê Đối với hành động trắng trợ nhận hối lộ Và vầy nước như vậy Diệp cung mi cũng không biết nên nói gì cho phải Dù sao Trước kia chính nàng đã nhắc nhở lục cảnh Bảo y nên sử dụng phương pháp ngự thú nhiều hơn Lục cảnh có thể nhanh chóng nhận ra Cách làm suy si yếu thực lực của Chi Chi Dựa vào tập tính của nó Quả thật rất khéo léo Mặc dù Chi Chi giống như chiếc xe mất xích Nhưng trước đó trong ngự thú đại trận Nó cũng đã thử nghiệm một số chiêu thức Lục cảnh tuy vẫn còn một khoảng cách xa Để hoàn toàn nắm vững Ngự thú đại trận, nhìn tiến độ của hắn trong thời gian qua quả thực đã vượt sát kỳ vọng của Diệp Cung Mi, dù sao, Lục Cảnh chỉ mới có đại trận này trong tay được một tháng, hơn nữa, giữa chừng còn tốn rất nhiều thời gian trì hoãn, thời gian thực sự để hắn luyện tập chỉ có 2 đến 3 ngày mà thôi, thế nhưng, chỉ trong 2 đến 3 ngày ngắn ngủi, hắn đã có thể làm cho đại trận này có hình dạng và theo một cách nào đó, điều này gần như có thể gọi là kỳ tích. Tuy vậy, Diệp Cung Mi không giống như khi khích lệ chi chi, mà lại cau mày Nói, đại trận này ngươi dùng quá cầu thả Trong đó có 49 loại biến hóa Mà ngươi chỉ dùng có 2 loại Trấn tự trận và lực tự trận Còn lại 47 loại ngươi đều không sử dụng qua Tuy nhiên, cần phải biết Ngựa thú không phải chỉ có sức mạnh của cơ bắp Là có thể thực hiện được Không, phải nói sức mạnh chỉ là biện pháp cuối cùng Ngươi trước đây đối phó với chi trì Đầu phải không thông minh Sao bây giờ lại chỉ dựa vào cơ bắp như vậy trên trận pháp Thế nhưng Diệp cùng mì tiếp tục Ngươi cuối cùng vẫn dùng ngự thú đại trận thành công đánh bại Chi Chi Cũng coi như là miễn cưỡng vượt qua khảo hạch của ta Theo như chúng ta đã ước định Ta sẽ đem những con thú hung ác hơn Mà ngươi mong muốn nói cho ngươi